Vạn giới bệnh viện tâm thần 14 chương 08 kế hoạch này. Tử lương hướng về phía Ly ông hô. Hiện tại có kế hoạch gì à Ly ông trần chờ một cái. Mặc dù ta không có nhậm chức. Nhưng là vẫn có nghĩa vụ đi cấu vứt trong thành phố này người sống sót. Ly ông một bên lôi ra một cách ngăn kéo. Vừa nói. Nhưng là vừa rồi Mark Vinh đã nói. Từ hôm qua bắt đầu tỏa thành này liền chết. Hắn dự tính hiện tại ra quân thành phố tất cả người sống. Liền chỉ còn lại các ngươi tăng thêm ta. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm sự tình. Chính là mau trốn ra ngoài. Làm sao trốn tử lương trực tiếp lại hỏi. Đắt la bạn chỉ dẫn lấy ly ông. Cái kia ngược lại là tình rất nhiều chuyện. Chỉ cần đi theo hắn đi là được. À! Còn được thuận tiện cam đoan tiểu tử này sống sót xuống dưới. Nói lên làm sao chạy đi, ta ngược lại là có cái kế hoạch Ly ông nói Sau đó theo trong ba lô móc ra một phần cục cảnh sát địa đồ Đoán chừng là hắn vừa rồi lột tung tìm ra Hắn đem địa đồ mở ra Sau đó chỉ chỉ một chỗ Hiện tại vị trí của chúng ta ở cuộc cảnh sát đại sảnh Bên ngoài tất cả đều là sông bay Cho nên chúng ta cần cố xe Cố xe tử lương nginh hợp hỏi một chút Đúng, chúng ta nếu như cứ như vậy đi bộ lao ra Không ra hai cái hoàng trường Liền phải hết đạn cạn lương Càng đừng để cập sông ra nổi thành Vì lẽ đó, chúng ta cần xe Một bên nói Ngón tay của hắn một bên tải trên địa đồ di động Vạch ra một đầu hành động lộ tuyến Từ nơi này xuống dưới Có cái bãi đỗ xe Nơi đó hẳn là có còn chưa tổn hại cố xe U, V, Quy, Quy, mơ, không thể kế hoạch, vậy chúng ta nhanh lên đường thôi. Chờ một chút ly ông lập tức hộp. Bên kia còn có một cái cách bàn. Ta đi xem một chút. Nói không chừng có thể tìm tới một chút đạn dược. Nói xong, hắn liền liên tục không ngừng chạy tới, lại một trận xoay loạn. Không thể không nói. Ở loại tình huống này phía dưới, có thể có một cách chịu được tính tình tìm khắp nơi tiếp tế phẩm đồng đội. Vẫn rất có tác dụng Ly ông lục tung tốc độ vô cùng nhanh Mà lại cũng mười phần có trật tự Toàn bộ đại sảnh dựa theo khu vực chia làm khối nhỏ Về sau mỗi cái khối nhỏ từ một bên từ trên xuống dưới vơ vết Không buông tha bất luận cái gì một điểm có thể giấu đồ vật xó xỉnh Bóng người những nơi đi qua Như châu chấu tứ ngược Cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong Gắn gượng để một mình hắn Làm ra trải thảm điều tra khí thế Tử lương đều cảm thấy ra hỏa này thi trường cảnh sát trước đó Có phải là làm qua đội tìm kiếm cứu nạn Dành dối như vậy lời nói nói ít 5 phút sau Tốt Hẳn là không cái gì còn sót lại Chúng ta hướng bãi đỗ xe tiến lên đi Cứ như vậy Tử lương một đoàn người rốt cuộc đạp lên thông hướng bãi đầu xe dưới đất lộ trình Nói thật Con đường này có một ít xa, bởi vì vài ngày trước, cuộc cảnh sát làm sau cùng phòng ngự địa khu, rất nhiều cửa đều đã khóa lại, cửa cuốn càng là toàn bộ đều hạ xuống tới. Cách này khiến vốn là không gần lộ trình trở nên càng thêm phức tạp, rất nhiều nơi đều phải đi vòng, mà lão vi bởi vì lực lượng toàn bộ hao hết, lại thêm trên thân đắt lây nhiễm vi rút nguyên nhân. Vì lẽ đó cũng không thể để hắn lại đến diễn sinh bổ cửa sắt tiết mục. Thế là, đám người liền hoàn toàn đi theo ly ông tại cái này trong cuộc cảnh sát đi về phía trước. Mà dọc theo con đường này, tự nhiên cũng có được một chút lẻ tẻ dông bay. Bọn hắn đại đa số đều mặc đồng phục cảnh sát. Chẳng có mục đích trong hành lang đi dạo. Xem ra liên tục mấy ngày ra sức chống cự. Vẫn không có để bọn hắn thoát khỏi sau cùng bi thảm kết cục. Nhưng là tin thức tốt là, nơi này sông bai không giống như là trên đường cách đồng giảng. Thành quần kết đội ma lại, các loại hành lang, vách tường, còn có môn tướng bọn hắn lẫn nhau chia cắt ra đến. Cho dù là có súng âm thanh, cũng sẽ không tạo thành mảng lớn sông bay vòng vây tình huống. Cách này để súng ngắn cử ly xa xạ kích phát huy ra ưu thế. Cứ như vậy, một đoàn người tải dài đến gần một cây giờ tìm tòi bên trong, rốt cuộc đi vào trước một cánh cửa. Trên cánh cổng có một khối viết viết kép chữ cách bây bàn hiệu. Rất rõ ràng, cánh cửa này đối diện. Chính là bãi đỗ xe. Ly ông bọn người tiến đến bên cạnh cửa thận trọng tướng môn đẩy ra. Một cố mát lạnh gió thổi tiến đến. Cửa khác một bên là một mảnh rộng rãi không gian. Cái này bãi đỗ xe. Tựa như là ngoài ý liệu cũng không có lọt vào cái gì phá tư Một chút xe cảnh sát yên tĩnh rừng ở bên tường. Lộ ra cũng không làm sao lộn xộn Mà lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cũng chỉ có xa xa nơi hẻo lánh có mấy cái du đáng sông bay. Khoảng cách này phía dưới. Bọn chúng đối đám người là không có gì uy hiếp. Đây là từ khi rời đi cuộc cảnh sát đại sảnh về sau. Một đoàn người tìm tới cái thứ nhất có thể hơi buông lỏng một điểm địa phương. Có lẽ là bởi vì thời gian dài thần kinh căng cứng đột nhiên trầm tính lại, hoa. Một tiếng, ly ông nằm ở góc tường liền phun ra. Tuy nói là cảnh sát, nhưng là hắn vẫn như cũ cũng chỉ là vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Lại thêm đối mặt với những cái kia lúc đầu sẽ thành đồng sự rông bay. Lần lượt bóp cò Đánh nát đầu của đối phương Dạng này tinh thần dưới áp lực Hắn còn có thể duy trì không có sụp đổ Đã rất để người lau mắt mà nhìn Nôn một hồi Ly ông cuối cùng là thoáng thông thả lại sức Hắn nhìn về phía tử lương bọn người Các ngươi Giống như cũng không làm sao khẩn trương Hắn do dự một chút hỏi Kỳ thật nói thật ra Tử lương cách này một nhóm người nào chỉ là không khẩn trương. Bọn hắn chém lên cương thi đến cái kia thành thảo thủ pháp. Cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện thành. Tử lương vuốt ve mấy khối áo khoác trắng lên thịt nát bột phấn. Cách này không có gì. Chúng ta đều là bác sĩ. Thi thể cái gì gặp không thể so cảnh sát các ngươi ít. Mà ra hỏa này. Hắn chỉ chỉ lão huy. Mỗi ngày trừ chặt thịt vẫn là chặt thịt. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên là do so chúng ta càng thêm thích ứng loại tình huống này. Ly ông cao mày gật gật đầu, lời này mặc dù nghe không có vấn đề gì, thế nhưng là... Vẫn là rất khả nghi à. Bác sĩ cùng đồ tể chẳng lẽ đều là hung tàn như vậy nghề nghiệp A mấy tên này cái kia chém đầu tư thế. Để Ly ông hoài nghi bọn họ có phải hay không thường thường liền bổ mấy cách đầu luyện tay một chút bất quá lúc này. Ai cũng không tâm tư đi truy đến cùng những chuyện này. Ly ông ngồi dậy. Vuốt thuần khí tức của mình. Đi thôi, nếu như vận khí tốt, chúng ta hẳn là có thể tìm tới một cỗ chưa kịp khóa lại xe. Nói, hắn liền xác nhận một chút còn lại đạn, hướng về một bên một xe cảnh sát đi đến. Đúng lúc này, một cỗ gió thổi qua. Trên mặt đất tàn mát giấy vùng phát ra một trận nhỏ xíu soạt âm thanh. Để cách này yên tĩnh hoàn cảnh Đột nhiên nhiều vài tia không hiểu khẩn trương Tại gió thổi qua đồng thời Một cỗ kỳ quái hương vị cũng thổi qua đến Đây là một loại bình thường không có hương vị Nồng đầm mùi vị trong mang theo một cỗ mùi hôi thối Giống một loại nào đó không có đun sôi thịt Giống như có mùi vị gì ly ông hít hít cái mũi cảnh giác nhìn qua bốn phía Mà lúc này Hany ban nhạy cảm khứu giác đã bắt được mùi vị khác thường bay tới phương hướng. Hắn yên tĩnh chỉ chỉ bãi đỗ xe một cái góc. Ở bên kia. Có mấy chiếc song song đặt lấy ô tô. Mà hương vị kia liền xuất từ xe kia sau bóng tối bên trong. Vạn giới bệnh viện tâm thần 14 chương 09 chó hoang bốn phía vẫn là như vậy yên tĩnh. Tựa hộ là cái gì cũng không có. Nhưng là Ly ông theo cố này bỗng nhiên mà tới hương vị bên trong Phát sát được cái này bình tĩnh lại mặt ẩn dấu không hiểu nguy hiểm Đây là một cố không rõ hương vị Thương của hắn chỉ hướng cái kia phiến bóng tối Ngón tay đã móc tại trên cỏ súng Ánh mắt tìm kiếm lấy mỗi một tất có khả năng nhìn thấy khu vực Lui lại Gặp nguy hiểm Ly ông nói Mặc dù mấy vị này người sống sót biểu hiện ra vượt qua chính mình tưởng tượng đến năng lực chiến đấu. Nhưng là tại ly ông trong lòng. Bọn hắn yêu nguyên xem như người sống sót. Ở vào một cái hiếu thế quần thể. Mà mình thân là một cái cảnh sát. Có nghĩa vụ bảo hộ mấy người này. Vì lẽ đó hắn dìm súng, phóng ra mấy bước đi đến trước mặt mọi người. Mà như vậy hai bước, nguy hiểm lập tức liền ráng lâm. Cái kia nơi hẻo lánh trong bóng tối. Phát ra một trận cấp tốc tiếng vang. Ngay sau đó. Ngay tại bãi đỗ xe thượng tầng ánh đèn chiếu dòi dưới. Phi tốc hiện lên liên tiếp thân ảnh. Cẩn thận. Ly ông hô to một tiếng, lời còn chưa dứt, mấy đảo bóng đen kia liền lấy hắn không thể tin được tốc độ lao ra. Cho đến lúc này, đám người cũng rốt cuộc nhìn thấy những này chạy như bay đến thân ảnh đến cùng là cái gì đồ chơi. Đó là một loại hình thể tinh tế. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn động vật. Nếu như không có nhìn lầm. Hẳn là phân loại làm. Chó. Nhưng là giờ phút này. Những này chó nhóm đã hoàn toàn không cách nào nhận ra chủng loại. Trên người của bọn hắn toàn bộ đều là nát giữa vết thương. Lông tóc hoàn toàn chóc ra. Lộ ra màu xanh đen thư thối làn ra. Có địa phương. Thậm chí đã bột lộ ra bạch cốt âm vua. Khó có thể tin dạng này thân thể. Còn có thể có như thế tốc độ như tia chớp. Cặp mắt của bọn nó tàn ra màu đỏ thấm. Tựa như đang từ trong con mắt chảy ra máu đến. Cắn vào cơ co rút lấy khiến cho chúng nó môi trên lật lên. Lộ ra như hổ sang kiếm đồng dạng hung áp bạch sang nanh. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng sống. Tất cả đây hết thầy đều biểu hiện đây là họ chó động vật phát động công hít trước đặc hấu uy hiếp. Lúc này, tử lương tựa như là chú ý tới. Ngay tại một con chó trên cổ. Lại còn mang theo một đầu yên ra quân thành phố của cảnh sát tiêu chí phòng cổ. Tốt à! Nhìn! Những đồ chơi này là chó nghiệp vụ. Tối thiểu đắc từng là. Chỉ bất quá tại virus ăn mòn dưới. Đã biến thành loại này diện mục giữ tờn hư thối quái vật. Hết thảy mọi người màn hình lấy khí. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại ai nấy đều thấy được. Bọn này dông vai chó tính công gích rất mạnh. Trừ phi có nắm chắc có thể đem bọn chúng nháy mắt toàn bộ đánh bại. Nếu không không thể tùy tiện khai hòa. Bọn chúng. Làm sao lại biến thành cây dạng này lão Huy trầm dòng hỏi. Varus. Tử lương rất đơn giản đáp lại. Lại là vi rút á thật là một cái chán vết đồ vật. Lão vi nói đến. Hắn thích tiểu động vật. Cho dù đối với tiểu động vật cái này khái niệm có chút mơ hồ. Nhưng là. Trước mắt loại này dông bai chó. Tựa hồ đã hoàn toàn thoát ly hắn đúng đúng động vật phạm vi hiểu biết. Vì lẽ đó, lão vi móc ra bên hông đồ đao, dối ra đại thủ gỡ ra ngăn tại trước mặt ly ông. Ngươi muốn làm gì bọn chúng rất nguy hiểm ly ông vô cùng khẩn trương nói đến. Ta muốn giết bọn nó. Lão Huy nhàn nhạt nói đến ta có thể cảm giác được bọn chúng rất thống khổ. Nếu như ta cuối cùng cũng thay đổi thành cái dạng này, cái kia mời các ngươi cũng giết ta. Nói xong, hắn đã nện bước nhanh chân đi hướng đám kia sông vai chó. Vẫn như cũ là cách này ngắn ngủi mấy bước. Nháy mắt liền thúc đẩy trận này rằng to kết thúc. Dông bai chó nhóm rất rõ ràng. Vẫn giữ lại bọn chúng làm chó bản năng. Nhìn thấy lão đi hướng về mình đi tới. Mấy đầu sông bai cẩu mã lên như mũi tên đồng sạng nhào tới. Mà còn lại mấy đầu cũng theo sát phía sau. Hướng phía ly ông cùng những người còn lại phóng đi. Dông bai chó tốc độ thật nhanh. Thoáng qua ở giữa. Cái kia cầm đầu một cách đá đằng không vọt lên chảy anh hôi huyết tùy miệng rồng nổ trương, hung hăng tấn về phía lão Phi Y hầu. Nhưng mà, ngay tại cái này lăng không nhào đến sát na, một cách đại thủ đột nhiên xuất hiện đang bay nhào con đường phía trên. Một cách liền bóp lấy con chó kia phần cổ. Lão Phi biểu lộ rất bình tĩnh, cái kia dấu sồm xoàng trên mặt tựa hồ còn lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy nhu. Không khách khí Hắn không hiểu thấu nói câu, lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng con chó kia cổ lên tiếng trả lời mà đứt. Cùng lúc đó, lão Huy sau lưng. Phanh phanh phanh phanh. Ăn khớp tiếng súng vang lên. Tử lương cùng ly ông không trần chờ chút nào. Cơ hội là đồng thời nổ súng. Hai đầu đánh ra trước sông vai cậu mã lên liền bị viên đạn đánh cho bay rớt ra ngoài. Mà còn lại mấy đầu cũng tải lúc này trực tiếp vượt qua hai người. Nhào về phía Han Ni ban cùng cun, đương một tiếng, cun tay nắm lấy một cây quả bóng gôn cây gậy, lấy một cái gôn đánh tư thí, chính xác đục tại một con chó trên đầu, con chó kia lăng không đi một vòng, bẹp quẳng xuống đất, hẳn là ớt bị đánh tan, tứ chi một trận lung tung run xảy, giấy rua nửa ngày cũng không có đứng lên. Mà lại nhìn Hanni ban bên kia lúc đã có một cái đánh mất chó đầu thân tách rời. Nhưng là. Chẳng ai ngờ rằng. Đây chỉ là nhào lên đợt thứ nhất. Tại mấy tiếng súng vang về sau. Theo bãi đỗ xe các nơi trong bóng tối. Ngay sau đó liền lại chuyển ra liên tiếp chó sủa đáng chết chó ly ông mắng lấy. Hắn nhìn xem lại lao ra nhiều con rông bay chó. Hàm răng khẽ cắn. Từ sau eo trong ba lột, móc ra cái gì ném ra bên ngoài. Ầm một tiếng bén nhọn báo hưởng tiếp theo một mảnh chứng mắt bạc quang. Kia là một viên pháo sáng. Hẳn là Li Ông tại vừa mới càn quét quá trình bên trong tìm tới. Pháo sáng chính xác tại thi bầy chó trung ương bảo tạc. Mặc dù không có lực sát thương gì, Nhưng là cái kia tiếng nổ vang cùng tia sáng để đánh mất chó nhóm trong lúc nhất thời mất đi phân gió phương hướng năng lực. Phanh phanh phanh. Ly ông bưởng cách này ngắn ngủi phe hở. Nhanh chóng khai hỏa. Đạn xuyên qua chưa tán đi khói mù bắn về phía đối diện. Đám kia thi chó tải ngây người trong vài giây. Đã bị đánh ngã trái ngã phải. Hí cuồng loạn gào. Mà tử lương càng là tử bỏ súng ngắn. Trực tiếp thay phiên diều chữa cháy. Đi theo mình đồng đội vọt tới bầy chó bên trong. Một trận chém lung tung. Lập tức. Tiếng mắng chửi. Tiếng xà kích. Hòa với dông bay chó này âm thanh. Tại chống giống bãi đỗ xe điên cuồng tiếng vọng. Cứ như vậy, loạn chiến tiếp tục đại khái 10 giây đồng hồ thời gian. Chó tử thương hơn phân nửa. Nhưng là vẫn có mấy cách không có sông lên trốn ở trong góc. Nhìn hẳn là lập tức liền tỉnh táo lại. Tử lương nhếu nhếu mày. Loại này đi qua huấn luyện chó nghiệp vụ thực sự là rất khó đối phó. Bị vi rút lây nhiễm về sau. Càng là quyết định con mồi liền không chết không thôi. Tiếp tục đánh xuống. Một cách không chú ý. Trong đội ngũ liền có thể lại tăng thêm người bị thương. Vì lẽ đó. Tử lương con mắt đảo hoa toàn bộ bãi đỗ xe. Phát hiện vừa mới đi tới cánh cửa kia đã bị mấy cỗ du đáng sông bay ngăn chặn. Bất quá rất nhanh. Hắn ngay tại một chiếc xe hậu phương. Phát hiện một cái cách mình rất gần cửa. Đừng lãng phí đạn trước tránh một chút hắn hô. Đám người nghe xong cũng đều tranh thủ thời gian dừng lại tiến công, gấp chạy mấy bước, xông vào trong môn. Ly ông rất có phẩm đức nghề nghiệp lưu tại cuối cùng cạch một tiếng đóng cửa lại. Ngay tại cửa đóng lại một giây sau, ngoài cửa liền vang lên hai tiếng trầm muộn tiếng va đập. Thô, thật đáng sợ, ta vừa rồi đều cho là ta muốn chết tại cái kia. Ly ông thở hồng hộp nói đến. Đừng bung lòng cảnh giác, chúng ta còn giống như không có thoát khỏi nguy hiểm. Tử lương nhàn nhạt nói đến. Đám người nghe xong, vừa mới bung lòng tinh thần lần nữa căng thẳng, đều nâng người lên đánh giá đến bốn phía. Đây là một cái đen nhánh hành lang. Hai bên không có cửa sổ, cho nên có thể thấy độ cực thấp, mà lại tại cách này nồng đậm trong bóng tối, còn tràn ngập một cỗ vô cùng gay mũi mùi máu tươi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 14 chương 10 nguy cơ tốt a. Ta biết cách này toàn bộ Sa Quân thành phố đều tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Thế nhưng là nơi này mùi máu tươi rõ ràng càng thêm nồng đậm một chút. Nhất định phải lấy một thí dụ Vậy thì giống như là đem một đống tải máu tươi bên trong ngâm mềm thịt nhão. Dùng cối xay thịt quấy nhếu thành sền xệt thịt nát. Lại nhét vào một cái không gian thu hẹp bên trong. Ngăn chặn tất cả miệng thông gió. Cứ như vậy che lên một đoạn thời gian. Đợi đến bên trong mùi tanh hoàn toàn thẩm thấu đến mỗi một tia không khí khe hở bên trong. Càng thêm hư thối. Phát nhiệt. Lên men. Lúc này ngươi tải mở ra cái không gian này Thật sâu đen luồng thứ nhất phiêu tán ra hương vị hút vào trong lỗ mũi Ăn mặc dù hơi cường điệu quá nhưng không sai biệt lắm chính là loại vị đảo này Ly ông mở ra đèn phim Thuận cố này mãnh liệt mùi máu tươi phương hướng chiếu đi qua Xuyên thấu qua cột sáng Ánh vào mọi người trong mắt Là ngồn ngang lộn sổn Trông chất giống như núi nhỏ thi thể Lần đầu tiên nhìn sang, đủ để so sánh trong mộng cảnh kinh khủng nhất một màn, mà lại nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện. Những thi thể này cùng cách khác thi thể khác biệt, bởi vì bọn chúng hoàn toàn chính xác thật là thật chết, không có sông bai hóa. Bọn chúng có chút trên thân vết thương trồng chất, có chút bị mở ngực mổ bụng, càng có, trực tiếp không có đầu lâu, mà lại miệng vết thương vuông vứt. Giống bị cực kỳ sắc bén dụ khí cắt đứt Trời ạ Nơi này phát sinh cái gì ly ông cố ném cái kia cơ hồ Muốn phun ra xúc đồng hỏi Bất quá Hắn không có trông cậy vào Có người có thể cho hắn một đáp án Vì lẽ đó Mượn bắt đầu điện tia sáng Hắn chậm rãi đi hướng thi thể kia nhóm Mà tử lương bọn người tự nhiên Cũng theo sau cúi đầu tra xét Những này kinh khủng thi thể Ngay sau đó Tử lương liền lại phát hiện. Những thi thể này trên tay. Có không ít đều cầm vũ khí. Ngón tay thiệt keo thiệt gấp. Cái này cho thấy. Bọn hắn tại thời điểm chết. Đang liều mạng phản kháng lấy cái gì. Mà lại đại đa số thi thể. Trên ngực đều có một cái to lớn miệng vết thương. Xương ngực bị bạo lực bẻ gãy. Bên trong nội tảng không biết tung tích. Chỉ để lại một cái máu thịt me bét lỗ thùng. Cái kia cố mùi máu tanh nồng nặng mà đại bộ phận cũng là theo máu này lỗ thủng bên trong phát ra. Hàn ban tựa hồ căn bản cũng không để ý cái này máu tanh hương vị. Hắn ngồi sồm xuống. Khoảng cách gần quan sát đến một cố thi thể không đầu. Trung khu thần kinh chỗ thông qua xương cổ bị chém đứt. Khiến cho bọn hắn trong nháy mắt tử vong. Khả năng ngay cả kêu thảm đều không có. Rất khó tưởng tượng là dạng gì địch nhân có thể có như thế nhanh chóng Mà lại tinh chuẩn phương thức công dịch Tốt à Thế thảm tự chẳng Lại thêm han ni ban cách này thêm mắm thêm mối phân tích Để ly ông cách ấp dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Lúc đầu hắn coi là dông bai chó liền đã đủ đáng sợ Nhưng là rất hiển nhiên Tại cách này còn có một loại càng thêm địch nhân đáng sợ Mà lại mình đối đồ chơi kia còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chật vật nuốt xuống nước miếng trong miệng. Dơ tay lên điện. Để tia sáng vượt qua đống xác chết. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Hắn toàn thân trên dưới cơ bắp đều bỗng nhiên căng cứng. Đưa qua chẳng đường đen đến giống như đổ nhào mực nước bình. Thôn phế bắt đầu điện ánh đèn. Hát án là đáng sợ. Mà yên tĩnh hát án càng đáng sợ. Trắng bệt đèn viên trùm sáng miễn cứng chiếu sáng hành lang mặt tường. Nhưng đây không phải là mặt tường hẳn là có nhan sắc trên mặt tường kia là máu rất nhiều máu đại lượng vẩy ra đến trên tường đã khô cạn máu một mảnh tiếp lấy một mảnh. Quả thực sống đem tường cho một lần nữa xoát một lần giống như. Trên mặt đất cũng sống vậy. Thật dày một tầm. Dán trên sàn nhà. Giống như là thông hướng một loại nào đó sinh vật nổi tảng bên trong. Sắp chết đồng dạng phản xạ đèn viên ánh sáng Ly ông liều mạng điều chỉnh hô hấp của mình Cầm xuống tay không khỏi nắm đến khớp nối trắng bịch Lúc này Một loại rất nhỏ mà như có như không thanh âm gây nên ly ông chú ý Giống côn trùng tại trên sàn nhà bằng gỗ nhúc nhích thanh âm Hắn vô ý thức đem đèn viên hướng dưới mặt đất chiếu đi Trên mặt đất trừ không nhúc nhích thi thể cùng vết máu khô khốc bên ngoài Cái gì cũng không có Thanh âm lại lần nữa theo tính mịch trong lối đi nhỏ truyền đến, như là địa ngục như rượu mị rất nhỏ mà sâu thẳm. Ly ông dừng lại bất động, hắn muốn nghe thanh đây rốt cuộc là thanh âm gì. Đèn phim trầm rãi chiếu xả qua từng tức một. Có lẽ là hắn đối tìm đồ có một loại tiên thiên tự tin. Vì lẽ đó, hắn vững tin tại cái này yếu ớt trùm sáng dưới. hẳn không có đồ vật có thể trốn qua ánh mắt của mình. Thế nhưng là thanh âm kia nhưng như cũ treo chọc lấy màng nhĩ của hắn. Ly ông cảm thấy không thích hợp. Thanh âm này dường như là đến từ chỗ cao. Hắn đem đèn phim chậm rãi hướng chỗ cao rời đi. Có lẽ chỗ ấy có thể nói cho hắn biết chút gì. Vẹn vẹn không chấm một giây. Đầu ấp của hắn ông một cái. Ngay cả huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Bởi vì đèn phim bắn ra sáng như tuyết quần sáng. Gắn vào một cái sinh vật trên thân. Cái này tuyệt không giống bọn hắn trước đó gặp phải sông bay. Ly ông đánh cực đây là hắn chưa từng thấy qua sinh vật giống loài. Con quái vật này trên trần nhà chậm rãi nhúc nhích. Cái kia thanh âm kỳ quái chính là nó phát ra tới. Cái này sinh vật hình thể so với người còn lớn hơn. Tại dưới ánh sáng. Có thể thấy rõ ràng quái vật toàn thân liền như bị nóng hổi bỏng nước sôi chóc ra đồng dạng. Lộ ra từng khối huyết hồng cường trắng cơ bắp Màu đỏ sầm mạch máu cùng xanh đậm gân kiện như là mạng nhện đồng giảng quấn quanh ở phía trên Bất khả tư nghị nhất chính là Nó thế mà không có xương sọ Xám trắng bộ ấp hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài bốn cái trắng hiếu xăng nanh đang hô hấp tiếp theo chương nhất hợp Nhất là làm cho người buồn nôn chính là Nó tưởng khoa ma đa cử tích đồng giảng có một đầu thật dài màu đỏ thịt xe đầu lưỡi Phi thường tự nhiên tại không trung dối vòng quanh Sên sệt miệng dịch theo đầu lưới xoay tròn càng không ngừng nhỏ xuống tới đất bên trên Bởi vì khẩn trương nguyên nhân Ly ông cầm thương hai tay dùng sức quá độ mà làm trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi Đây là hắn tiến vào gia quân thành phố đến nay gặp phải sinh vật khủng bố nhất Hắn thậm chí quên nói cho phía sau đám người đừng lộn xộn Trên thực tế Tử lương bọn người so với hắn muốn sớm hơn phát hiện con quái vật này. Tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Tất cả mọi người dạng này không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt theo quái vật di động mà di động. Rất nhanh. Ly ông theo kinh hoàng bên trong khôi phục lại. Bởi vì hắn phát hiện. Con quái vật này giống như cũng không có con mắt. Đối thủ đèn phim chiếu xạ không có một chút phản ứng. Xem ra nó không phải dựa vào thỉ giác đến phát hiện con mồi. Hô! Người không thể một mực kìm ném bực bội hơi thở. Rốt cục Ly ông trầm rãi thở ra một ngụm chọc khí mà liền tại hắn hơi thở một khắc này. Trên tường con quái vật kia lập tức ngẩng đầu lên. Chuyển hướng Ly ông chỗ bên này. Mẹ nhà hắn con quái vật này là dựa vào thính giác đến phát hiện con mồi Ly ông trong lòng cuồng mắng. Nhiệt độ cơ thể bởi vì sợ hãi xuống tới điểm đóng băng. Có thể quái vật kia đã thật chặt nhìn chăm chú về phía bên này. Có lẽ là bởi vì trong lối đi nhỏ quá chật hẹp. Không gian quá bình tĩnh nguyên nhân. Vừa rồi hắn hơi thở âm thanh có chút rõ ràng. Nhưng là... Cái này không thể trách hắn. Một cái vốn không đáp ở địa cầu tồn tại sinh vật khủng bố cứ như vậy xuất hiện. Đổi là ai? Đều không thể giữ vững bình tĩnh. Ly ông không có quay người chạy trốn hoặc là hoảng sợ gào thét liền đã không tệ. Quái vật kia nhẹ nhàng đong đưa buồn nôn đầu. Tựa hồ là đang xác nhận thanh âm nơi phát ra. Ly ông thấy rõ ràng quái vật lúc đầu bình thiết vách tường tứ chi khuất đứng lên. Toàn bộ thân thể về sau nghiêng đi. Huyết hồng sắc cơ bắp căng đến thật chặt. Mạc máu cùng xanh đậm gân kiện càng thêm rõ ràng hiển lộ ra. Tượng một chương kinh khủng đồ đẳng. Đúng lúc này, hốn đạn nơi này tử lương bóng nhiên hộp. Cùng lúc đó, quái vật kia bắt được càng thêm rõ ràng thanh âm nơi phát ra. Đầu bóng nhiên chuyển hướng tử lương bên này. Tiếp theo bạc một tiếng. Lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bay nhào mà tới. Vạn giới bệnh viện tâm thần 14 chương 11 xảy ra bất ngờ cái này bổ nhào về phía trước quá nhanh. Mặc dù tử lương tại ma nhãn ủng hộ phía dưới. Có thể thấy rõ cái kia đảo tàn ảnh. Nhưng nhìn đến về nhìn thấy. Không có nghĩa là thân thể liền có thể phản ứng tới. Trong điện quang hỏa thạch. Tử lương hai mắt hồng quang chợt hiện. Hắn chẳng những không có lui về phía sau. Ngược lại đón cái kia tàn ảnh phương hướng nhào lên. Một trận lạnh bút xúc cảm xẹp qua đầu vai của mình. Đồng thời. Đau đớn một hồi. Nương theo lấy một trận buồn nôn nhúc nhích. Nháy mắt xuyên qua khoang ngực của mình Tử lương biết Đầu vai cái kia bôi lạnh buốt Nguồn gốc từ tại quái vật kia lời trào Mà xuyên qua ngực Là tây kia không ngừng liếm láp lấy đầu lưới Rất đau Cách này đau đớn để ngũ tảng lục phủ đều bắt đầu vặn vẹo Thuận mỗi một tất làn ra Bay thẳng chán Cơ hồ đem ra đầu đều nhấc lên Nhưng là tử lương không có chết Hắn sợ dĩ đánh xa trước. Chính là vì tránh nẻ cái kia bổ về phía phần cổ lưới sao. Còn có bảo vệ mình trái tim. Mà chỉ tần đại não cùng trái tim không có nhận nghiêm trọng phá hư. Cái kia lớn hơn nữa đau đớn cũng không quan trọng. Quái vật kia thấy mình săn mồi thất bại. Lập tức muốn thu hồi đầu lưới. Phát động vòng tiếp theo tiến công. Nhưng là đúng lúc này. Tử Lương lại cười. Khóe miệng gì ra máu tươi để hắn tấm kia thần hư mặt hiển lộ ra một cỗ dứ tợn. Nháy mắt sau đó. Hắn liền bỗng nhiên dối ra hai tay. Lại nắm chặt hai vai. Lợi dụng đứt gãy xương cốt gắt gao bóp lấy quái vật kia đầu lưới. Quái vật này lực lượng hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng là cái kia cũng chỉ là trong nháy mắt lực bột phát. Mà để hắn đơn dùng một đầu đầu lưới. Liền đem một người trưởng thành sơ lên. Vẫn còn có chút khó khăn Vì lẽ đó giờ khắc này Quái vật hành động tốc độ bị tử lương áp xuống tới Đang đánh nhau lúc Ai cũng biết nhân lúc hắn bệnh Đòi mạng hắn đảo lý Càng đừng đề cập giảng này sinh tử tồn vong thời khắc Thấy quái vật hành động bị ngăn trở Còn lại tất cả mọi người không hẹn mà cùng tranh thủ thời gian xông lên Cái thứ nhất trên đỉnh tới Tự nhiên là lão huy Hắn một cái níu lại quái vật đầu lưới, trong tay đổ đao sáng lên, từ trên xuống dưới chợt lói lên. Bất quá hắn không có đem căn này đầu lưới chặt mở, mà là trực tiếp chọc thùng, cũng một mực đóng ở trên mặt đất. Ngao đây là quái vật phát ra tiếng thứ nhất chu lên, giống như là một loại nào đó bị liệt hỏa thiêu đốt mà phát ra thay thảm tiếng kêu. Còn sen lẫn điểm phanh lại lúc ma sát mặt đất bén nhọn. Thẳng nghe được ra đầu run lên. Một giây sau. Một cây hỏa bóng gôn cây gậy liền muốn thân mệnh đồng dạng đâm vào cách kia không cách nào khép kín huyết tinh trong miệng rộng. Đem cách này kêu thảm sinh xinh đối ra một cách khác âm điệu. Hany ban hành động mặc dù không bằng cùng lão vi cấp tốt. Nhưng là công dịch của hắn luôn luôn tập trung ở trí mạng nhất điểm lên. Quái vật này mặc dù hình tượng cực kỳ kinh dị. Nhưng là xét đến cùng. Vẫn còn một cái động vật chân đốt phạm chủ. Có đầu lâu Tứ chi Cùng thân thể Mà lại bởi vì không có làn da Cái kia mang theo da thịt xương sống liền rõ ràng bại lộ ở bên ngoài Vì lẽ đó Hany ban đao trong tay lấy một cách tinh chuẩn góc độ Trực tiếp đâm vào quái vật kia xương sống trong khe hở Ngao lại là một tiếng hét thảm So vừa rồi cái kia một tiếng càng thêm khiếp người Quái vật bởi vì đau đớn. Thân thể bỗng nhiên ngửa về đằng sau lên. Cự lực đem đầu lưới đều tận gốc kéo đứt trong khoảng thời gian này. Mọi người tất cả đều vây quanh ở quái vật bên cạnh. Hốn loạn tưng bừng. Lại thêm tia sáng u ám. Vì ngăn ngừa đạn ngộ thương. Vì lẽ đó ly ông một mực tìm không thấy xả kích cơ hội. Cho tới giờ khắc này. Quái vật này mới rốt cục thoát ly đám người phạm vi Tông kích. Mà Ly ông cũng không chần chờ nữa. Bắt lấy trong chớp nhoáng này khe hở. Phanh phanh phanh liên tiếp súng vang lên. Đối mặt khủng bố như vậy quái vật. Không ai sẽ còn nghĩ đến tiết kiệm đạn. Ly ông tải ngắn ngủi trong vài giây. Trực tiếp đem tất cả đạn tất cả đều bắn sạch. Thẳng đến liên tục mấy âm thanh súng giống thanh âm về sau. Ly ông vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lại từ sau eo móc ra cái thứ gì. Hướng về phía quái vật kia ném đi qua Quanh một tiếng vang thật lớn Nương theo lấy trên tường đá vụn cùng trên mặt đất thi thể thịt nhão bị bắn tung đến khắp nơi đều là Tất cả mọi người vì đó xứng sờ Cũng không phải bị cách này tiếng vang bị hù Mà là buồn bực Tiểu tử này tại sao lại móc ra trái lựu đạn đến Chẳng lẽ hắn có theo xó xỉnh biến suốt đảo cố siêu năng lực tính Cách này không trọng yếu Đợi cho bụi mù chậm rãi tán đi Đám người cũng lần nữa nhìn thấy con kia buồn nôn quái vật thi thể Giờ phút này Nó đã bị giày đặc đạn đánh thành tổ ong Đầu đều không có nửa bên Ngửa mặt chiêu thiên nằm trên sàn nhà Ly ông vô cùng cẩn thận thay đổi đạn Sau đó nâng thương Chậm rãi tới gần quái vật Đèn phim chiếu xuống Hắn cũng mới thấy rõ Con quái vật kia không chỉ có lấy răng nanh cùng kinh khủng đầu lưới, mà lại hắn chân trước lên còn mọc ra hai thanh như khảm đao giáp trạng vật. Cứng rắn mà sắc bén. Mà nó bò tới trên tường thời điểm cái này hai thanh khảm đao tượng lão hổ móng vuốt giống nhau là về sau co vào. Khó có thể tin nó thế mà còn có thể linh hoạt như thế nhúc nhích. Ly ông dùng chân đá đá quái vật kia thi thể, rốt cuộc nhả ra đi, hồ. Hẳn là chết. Nói xong Hắn liền tranh thủ thời gian xoay người chạy đến tử lương bên người Vừa rồi trong một mảnh hỗn loạn Hắn giống như nhìn thấy tử lương bị công kích đến Thế nào ngươi còn tốt đó chứ Ly ông khẩn trương hỏi Giờ phút này Ha Ly cun ngay tại là tử lương băng bó vết thương Cái kia băng gạc bị vết máu nhiễm phải xem không ra lúc đầu đến nhan sắc Mà tử lương cứ như vậy an tính tựa ở bên tường Trong tay, lại còn có nhàn tâm đảo một bản bút ký. Không có việc gì, chẳng qua là vết thương nhỏ. Tử lương điềm nhiên như không có việc gì nói đến. Ly ông do dự một chút. Ách! Thật là vết thương nhỏ à! Ta nhìn cái này chảy máu đo. Cảm giác rất nghiêm trọng A Không có chuyện gì, chúng ta là bác sĩ, đối với thương thế phán đoán do ngươi muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Han Li Ban ở một bên nhàn nhạt nói đến. Li ông trầm mặt một giây đồng hồ. Cũng chỉ có thể lúc túng gật gật đầu. Mặc dù cảm thấy là lạ. Nhưng là nhóm thầy thuốc này đều nói như vậy. Vậy mình cũng chỉ có thể tin tưởng không có vấn đề gì. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tử Lương lại mở miệng nói. Tin tức tốt. Ta không có bị lây nhiễm. Loại sinh vật này hẳn là dùng các loại nhân loại hoặc là động vật thi thể dung hợp ra. Tính công kích rất mạnh. Nhưng bản thân không mang theo vi rút. Theo những cái kia bị công kích trí tử. Nhưng lại không có sông bai hóa trên thi thể liền có thể nhìn ra được. Tử Lương nói. Cũng không để ý Lyon có thể hay không tin tưởng lời của mình. Liền đem màu đen bút ký thăm dò trở lại trong túi. Đột nhiên đúng lúc này. Ngao lại là một tiếng hét thảm. liền đến từ ly ông sau lưng. Nguyên bản cái kia đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ quái vật đột nhiên thẳng tắp lật về phía trước qua thân đến. Tượng một cái nhanh nhẹn thể thao vận động viên đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì dẫn đường động tác. Một nháy mắt liền từ nằm ngửa biến thành công gích trước nằm sấp lập. Lộ ra sắc bén lời chào. Mắt nhìn thấy liền muốn đối ly ông phát ra một kích trí mạng. Cái này biến cố thực sự là tới quá đột ngột. Không ai nghĩ đến. Đồ chơi kia tại dạng này dưới thương thí. Lại còn có thể còn sống ngay tại cái này sinh tử sát na ở giữa. Ẩm một tiếng không biết từ nơi nào truyền đến súng vang lên. Liền như là đập nện một cây súng mãn cà chua đồng dạng. Quái vật kia lộ ra ngoài khác một bên đại não theo tiếng súng kia vang bị đánh cho vỡ ra. Sám trắng ốc như đổ nhào sơn thoa khắp nửa mặt vách tường. Vạn giới bệnh viện tâm thần 14 chương 12 ai đa một thương này tới vô cùng phụ dị. Thậm chí tử lương ngay lập tức. Đều không có phân biệt ra tiếng súng chuyển đến phương hướng. Mà ly ông cũng tự nhiên là đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn yêu nguyên cắn chặt hàm răng. Thật nhanh rơ lên trong tay thương. phô lớn. Không cần nổ súng chúng ta là người sống sót không thể không nói Tiểu tử này rất có làm cảnh sát tiềm lực Loại tình huống này còn có thể nhớ tới trước cho thấy thân phận Cũng không biết là ly ông tiếng gào Vẫn là cái kia người nổ súng đã sớm phát hiện tất cả mọi người là không có dông bai hóa người sống Tóm lại Tiếng thứ hai súng vang lên không có vang lên Mà ngay sau đó Một chuối giày cao gót sấm lên mặt đất cổ cổ âm thanh truyền đến. Theo hành lang một chỗ trong bóng tối đi tới một nữ nhân. Tất cả mọi người xứng sờ một cái. Cái này ăn mặc màu đỏ váy liền áo. Cùng màu đen đến gối vớ. Cái này thân trang phục phối hợp cái ghia vóc người xinh đẹp rất có sức hấp dẫn. Nhưng lại cùng cái này huyết tinh kinh khủng tràng cảnh hình thành mánh liệt tương phản. Nàng một bên đung đưa eo thon một bên hướng đám người bên này đi tới Nhìn qua tựa như là tới tham gia một trận tiệc cốc tai đồng sản Không có ý tứ Ta thực sự là quá khẩn trương còn tưởng rằng các ngươi là sông bai đâu Nữ nhân kia nói đến bất quá trong thanh âm ngược lại là không có một chút xíu khẩn trương Lúc này đám người cũng thấy rõ nữ nhân này mặt A sụ thon thả thân eo đen nhánh tóc ngắn Thanh âm nhẹ nhàng Nghe tưởng như là một loại nào đó mèo tiếng kêu. Nàng vừa nói. Ánh mắt một bên đào hoa đám người. Mặc dù trên mặt của nàng lộ ra mỉm cười. Thế nhưng là như là hạnh nhân đồng dạng ánh mắt lại không có chút nào ý cười. Giống như ngay tại nhìn kỹ hết thầy. Ngươi là ai ly ông hỏi. Ta gọi Ada đa ông Cổ họng của nàng lại phát ra nhẹ nhàng thanh âm. Cũng nghiêng đi mỉm cười mặt. Bất quá ta gọi cái gì không trọng yếu Ta chỉ là muốn nói Ta vừa mới cứu các ngươi Ngạch Đây là một cách nghe không phải hữu hảo như vậy lời dạo đầu Nhưng là từ ai đa cái kia như hỏa thanh tuyến nói ra Lại có vẻ chẳng phải làm cho người ta chán ghét Thậm chí còn để người không khỏi sinh ra một loại cảm kích cảm xúc Tốt a, đây là một cái rất nguy hiểm nữ nhân Tử lương có thể theo nữ nhân này trên thân người được cái kia cố nhìn quen huyết tinh cùng sinh tử băng lánh hương vị. Hắn thậm chí hoài nghi. Nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu. Mình một đám nhìn thấy quái vật kia thời điểm. Vẫn trốn ở một góc nào đó trong bóng tối. Đợi đến xác nhận có thể giết chết quái vật kia thời điểm. Mới tùy thời xuất hiện. Cho ra một kích trí mạng. Nói cách khác. Nàng cũng không phải là đang trợ giúp mình, mà là tại lợi dụng tự mình làm quái vật kia mồi nhử. Chập chập quả nhiên. Nữ nhân xinh đẹp phần lớn đều là lánh huyết á. Tử lương nhỏ giọng thì thào, giọng nói kia thật giống như hắn từng tại phương diện này bị nhiều thua thiệt đồng dạng. Cùng lúc đó, trong ngực hắn màu đen bút ký cũng bỗng nhiên rung động một cái. Đây là tại phát hiện vị diện nhân vật trọng yếu lúc. Mới có thể phát ra tín hiệu. Kỳ thật đều không cần nó thăm dò. Chỉ cần nhìn xem nữ nhân này tạo hình. Cách này tại huyết chỉ bên trong đi bộ nhàn nhã tư thái. Tinh chuẩn một thương. Lại thêm ngắn ngủi mấy câu. liền có thể điều động lên những người khác cảm xúc. Cách này liên tiếp thao tác không thể nghi ngờ không cho thấy. Nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Thế là tử lương lập tức móc ra la bàn, muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng là ai. Ngay sau đó, hắn giữa lông mày liền hơi nhíu lên. Tính danh. Không biết nghề nghiệp. Không biết tuổi tác. Không biết nguy hiểm đẳng cấp. Không cách nào thăm dò tử lương xứng sờ. Nữ nhân này hẳn không phải là tội nghiệp mảnh vỡ, nhưng là... Thậm chí ngay cả la bàn đều không thể cảm giác ra tin tức của nàng. Nói cách khác, nữ nhân này thân phận tại cái vị diện này bên trong Bị định nghĩa thành một cách tồn tại bí ẩn Thậm chí nàng vừa mới nói ra á đa ông cái tên này cũng là giả Ta gọi Ly ông Ly ông lúc này vậy mà không có phát giác được cái gì gì dạng Còn phản xạ có điều kiện tính làm lên từ giới thiệu đến Nhưng là tiếp xuống Hắn nhưng lại không biết nên hỏi thứ gì Ngươi ở đây làm cái gì tử lương lập tức tiếp lời đề. Ta đang tìm một người. Không nghĩ tới ai đa vậy mà liền dễ dàng như vậy nói ra. Ngay sau đó, hắn còn nói ra nửa câu sau, ta nghĩ mời các ngươi trợ giúp ta. Tử lương hơi có chút dinh ngạc. Tại loại này tử thân khó đảm bảo hoàn cảnh phía dưới. Lại còn trông cậy vào một đống người xa lạ trợ giúp mình. Liền xem như ngươi vừa mới đã cứu những người kia mệnh. Vậy cái này ý nghĩ có phải là cũng quá ngây thơ điểm đi. Mà xuống một giây, tử lương liền càng thêm kinh ngạc chú ý tới ly ông. Tiểu tử này nhìn xem ai đã, lại nhìn xem phía bên mình. Ánh mắt kia rõ ràng chính là tại trái phải khó xử. Ui, đây chính là tại gia quân thành phố A. Một trận vi rút ngay tại bộc phát. Ngươi thật sẽ tài trợ giúp một cách ngay cả danh tự đều là giả lạ lắm. Mỹ nữ cùng tranh thủ thời gian cùng người sống sót tìm chạy đi lộ tuyến ở giữa do giữa A thân là la bàn chỉ định đi theo người. Ngươi có phải hay không cũng rất dễ dàng tinh trùng lên não A. Đúng lúc này, ai đã lại mở miệng. Ta đang tìm một cách nữ hài. Nói. Nàng móc ra một tấm hình đưa qua. Tấm hình này lên là một cách 13-14 tuổi tiểu cô nương. Ráng rấp rất đáng yêu Một đầu tóc vàng Màu trắng váy liền áo Trên cổ Treo một cây rất đẹp dây chuyền Cô gái này gọi Silly Ta nghĩ mời các ngươi hiệp trợ ta tìm tới nàng Đương nhiên Làm thủ lao Ta sẽ tải tìm tới nàng về sau Đem các ngươi toàn bộ mang rời khỏi gia quân thành phố Ly ông xứng sở một cái Chạy khỏi nơi này thật có thể sao ta nghe nói Nơi này đã hoàn toàn bị phong kín Ai cũng đừng nghĩ tiến vào Mà lại ai cũng đừng nghĩ ra ngoài Ai đã gật gật đầu Hoàn toàn chính xác Gia quân thành phố chẳng những bị hoàn toàn phong tỏa Mà lại tiếp qua không đến 24 giờ Chính phủ đem dùng một cái đạn hạt nhân Đem toàn bộ thành thị san thành bình địa Tử lương chọn một súng lông mày Tốt à Hiện tại hắn rốt cuộc biết cái kia đếm ngược là có ý gì. Mà nghe được tin tức này Ly ông thì càng là trực tiếp lui lại một bước. Nếu như không phải dựa vào tường. Hắn đều có thể đặt mông ngồi dưới đất. Ai đa tựa như là không nhìn thấy đám người phản ứng đồng giảng. Lại theo trong túi móc ra một cái giấy chứng nhận. Phía trên rõ ràng in mấy cái viết kép chữ cái bi. Nhưng là không cần khẩn trương. Ta lệ thuộc vào nước Mỹ bi. Ta xác nhận cái kia gọi si ly tiểu nữ hài còn sống. Đồng thời, nhiệm vụ của ta chính là tìm tới nữ hài kia. Vì lẽ đó, các ngươi hẳn là trợ giúp ta. Bởi vì đây chính là đang trợ giúp chính các ngươi. Cái này đích xác là cách làm cho không người nào có thể cự tuyệt giao dịch. Tử lương sau khi nghe xong, cũng thật sâu ra một hơi. Kỳ thật tại ai đa mới xuất hiện thời điểm. Tử lương liền đã phát sát được. Chỉ cần đi theo người nữ nhân thần bí này. Khẳng định sẽ có không nhỏ phát hiện. Vì lẽ đó hắn sợ Ly ông lại bởi vì bảo hộ người sống sót trách nhiệm tâm mà tự tuyệt trợ giúp ai đã. Đến lúc đó, mình đám người này còn được này ếp lôi kéo cầu Ly ông đừng để ý cách mạng nhỏ của mình. Quả nhiên, Ly ông hơi hơi do dự một cái. Tốt hắn đáp ứng nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 14 chương 13 nữ nhân đáng sợ một mảnh tanh hôi cùng đen nghịch Không biết là có hay không là thời kỳ viễn cổ Nhân loại đối trong đêm tối tiềm ẩn khủng hoảng tình kéo dài Tóm lại chúng ta trời sinh liền đối hắc ám cảm thấy sợ hãi cùng bài xích Dù cho đi qua tiến hóa rất dài Thẳng đến nhân loại trở thành địa cầu chối thức ăn đỉnh cao nhất về sau Vẫn theo thói quen đi ảnh tưởng một chút cũng không tồn tại yêu ma dù quái. Đồng thời mang theo hắc ám hai chữ. Mà giờ khác này. Đối với tại hắc ám trong đường tống ngầm tiến lên mọi người tới nói. hắc ám không hề nghi ngờ là nguy hiểm nhất biểu tượng. Bởi vì bọn hắn không phải ở vào thần thoại hoặc trong truyền thuyết. Mà là tại chân chân chính chính trong hiện thực. Tại một cách bị vi rút lây nhiễm thành thị trong đường tống ngầm. Bọn hắn phải đối mặt. Cũng không phải truyền thuyết hoặc trong thần thoải hoang đường phải có chút đáng yêu đối thủ. Mà là nháy mắt có thể cướp đi bọn hắn sinh mình rông bay cùng quái vật đây hết thảy. Đều là thật ẩm ướt mà gặp hình trên tường mọc đầy rêu xanh. ngẫu nhiên không có rêu xanh địa phương thản lộ ra ướt súng dính trượt mặt tường. Đèn xin chiếu vào phía trên kia đã nhìn không ra lúc đầu vách tường nhan sắc. Mà là giống một loại nào đó động vật nguyễn thể buồn nôn làn ra. Có lẽ là bởi vì cái kia không chỗ sắp đặt tinh thần trách nhiệm. Cũng có thể là là muốn cho mình tại Mỹ nữ trước mặt lộ ra càng thêm dũng cảm một chút. Dù sao hiện tại đi tại đội ngũ phía trước nhất. Là Ly Âu. Mà đi tại đội ngũ sau cùng. Là Ai Đa. Từ dưới thủy đảo đi. Đây là một cái không thể nói là tốt là xấu kế hoạch. Mặc dù từ dưới đất đi. Có thể tránh cùng trên mặt đất thi nhóm tiếp xúc. Có thể đã ngay cả chó nghiệp vụ đều có thể bị vi rút lây nhiễm Ai biết trong đường cống ngầm sẽ toát ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật tới Nhưng là cũng không có cách nào Bởi vì vừa mới chiến đấu tiếng súng, lựu đạn, chờ Một chút một loạt to lớn tạp âm Đã đem phủ cận cơ hộp tất cả dông bay toàn bộ hấp dẫn tới Toàn bộ bãi đậu xe dưới đất đã bị vây cách chật như nêm cối Vì lẽ đó Cơ hội chỉ có tống thoát nước cái này đường ra duy nhất. Ngươi cũng trông thấy đúng không? Trong bóng tối, một thanh âm theo Aida bên người chuyển đến. Aida không quay đầu lại bởi vì hắn biết, nói chuyện, là cái kia gọi là tử lương bác sĩ. Trông thấy trông thấy cái gì Aida nghi ngờ hỏi. Tử lương cười cười. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Ngay tại vừa rồi cùng cái kia lưới dài đầu quái vật thời điểm chiến đấu. Ai đã lúc này mới quay người. Trong bóng tối, nàng có thể nhìn thấy đối phương chỗ sâu trong con ngươi. Như có như không màu đỏ tươi tia sáng. Tốt à, ta đích xác là trông thấy. Liếm ăn người đầu lưới đã hoàn toàn xuyên qua bầu ngực của ngươi. Mà ngươi lại chỉ là văng bó đơn giản một cái. Liền lại sinh long hoạt hổ. Nói, ai đã còn nắm mắt tử lương ngực băng gạc. Xuyên thấu qua băng gạt lượng máu đã thật lâu cũng không hề biến hóa qua. Nếu như ta không có đoán sai. Phía dưới này. Cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu đi. Tử lương không e rè gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Ta đã hoàn toàn khép lại. Xem ra ngươi đã đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là. Ngươi đối với cái này không tốt đẹp gì a đương nhiên được kìa. Nhưng là đa người chết đều có thể lần nữa đứng lên Như vậy một cái vết thương khép lại nhanh một chút bác sĩ Giống như cũng không có như vậy để người không chịu nhận Ai đa trong thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên Mà lại ta nghĩ Người đối ta thân phận hẳn là càng thêm hiếu kỳ một chút Ta biết Tại ta tìm ngươi trước đó ngươi nhất định sẽ tới trước tìm ta Ô vì cái gì ngươi tự tin như vậy ai đa cười Dùng ánh mắt còn lại ý chào một cách tải trong đội ngũ ở giữa lão Huy Bởi vì cái kia dâu oai nón theo túi kia đâm dấu hiểu đến xem hắn bị tắn Đúng không mà lại đã bị tắn thật lâu trong bóng tối không ai có thể thấy gió từ lương biểu lộ ai đã nói tiếp Mặc dù ngươi một bộ thờ ơ dáng vẻ nhưng là ngươi rất quan tâm tên kia Ngươi sở dĩ một mực đi theo cái kia ăn mặc đồng phục cảnh sát lăng đầu tiểu tử Ta đoán nguyên nhân lớn nhất Chính là ngươi cho rằng đi theo hắn có thể tìm tới trị liệu vi rút giải dược Ta không biết ngươi vì sao lại có loại này biết trước ý nghĩ Nhưng nếu như nhất định phải ta nói ra một cái lý do Ta đoán là bởi vì kia bản màu đen bút ký Bởi vì tại ta sau khi xuất hiện Ngươi lần đầu tiên nhìn chính là ta Nhìn lần thứ hai liền nhìn về phía cái kia bản bút ký Mặc dù rất hoang đường Nhưng là Cái kia bút ký hẳn là không phải bình thường tử lương trầm rãi ngẩn đầu Lần thứ nhất dùng một cái chú mục ánh mắt Nhìn tròng trọc vào cái này tự xưng ai đa người Không sống bình thường Hẳn là ngươi đi Ngươi rốt cuộc là ai ai đa cười cười Tốt à Xem ra ta đoán đúng Về phần ta là người như thế nào Ta nói Cái kia không trọng yếu Trọng yếu là ta phải hoàn thành nhiệm vụ của ta Mà ngươi Đến cùng là địch nhân Vẫn là bằng hữu ba Một tiếng vang giòn Trong bóng tối một ngọn lửa đột nhiên giấy lên Sau đó chậm rãi tới gần một điếu thuốc Đồng thời cũng chiếu sáng cái kia mặt tái nhợt Cùng một đôi trường kỳ mất ngủ mắt quần thâm Nói thật Ta hối hận Ta hiện tại thà rằng đi đối phó phía trên những cái kia chỉ biết là loạn gặm thi thể. Cũng không muốn cùng ngươi áp sát như thế. Tử lương phun ra một điếu thuốc nói ra, nhưng đã việc đã đến nước này, như vậy. Chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào giao dịch giao dịch gì ai đa thanh âm vẫn như cũ là êm ái như vậy. Giống như là lơ đãng liền chui vào lỗ tai của ngươi bên trong. Ta cam đoan giúp ngươi tìm tới tiểu cô nương kia. Mà ngươi cũng giúp ta tìm tới giải dược thế nào ha ha. Ngươi làm sao dám xác định. Ta biết giải dược ở đâu ta đương nhiên dám xác định. Mà lại chỉ bằng ngươi vừa mới nói những lời kia. Ta thậm chí hoài nghi. Ngươi cùng cái này phát sinh hết thầy. Vì rút. Kia cái gì công ty ơn xe la. Sắp đến vụ nổ hạt nhân. Còn thật nhiều ta căn bản không biết sự tình đều có liên hệ. Nhưng là tựa như là ngươi nói Cái kia đều không trọng yếu Ngươi sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đi tìm tiểu nữ hài kia Gọi si ly đúng không Về phần ngươi muốn cái kia tiểu nữ hài đến cùng vì cái gì Ta không quản Liền xem như chặt ăn ta đều không thèm để ý Mà ta chỉ cần cầm tới giải dược về sau Ta liền sẽ lập tức không còn phiền ngươi Bởi vì ta cũng có chuyện quan trọng đi làm việc Thế nào? Đây là cách cả hai cùng có lời giao dịch. Mà lại, ngươi cũng nghĩ như vậy. Không phải sao ai đa cười gật gật đầu. Cái kia đẹp mắt con mắt. Tại cách này u ám kinh khủng hoàn cảnh bên trong. Đột ngột làm cho lòng người bên trong run dậy. Tốt! Tử lương bác sĩ. Trận này đối thoại cứ như vậy, lặng lẽ bắt đầu, lại lặng lẽ kết thúc. Tử lương trở lại đội ngũ trung ương tiến đến Hanni Ban trước mặt. Thế nào, phát hiện cái gì sao tử lương hỏi. Nguyên Lai, like. dọc theo con đường này. Ba quát vừa rồi đối thoại trong lúc đó. Hanni Ban đều một mực lại quan sát đến cách này gọi là Ada ông nữ nhân thần bí. Thế nhưng là, không được. Nữ nhân này liền vừa rồi nói chuyện cùng ngươi âm điểu đều không có để lộ ra một chút xíu tâm tình chập chờn Ta theo trên người nàng cái gì đều giải đọc không ra. Han Ni Ban nói đến. Đúng lúc này. Này, nơi này có cái cái thang ta cảm thấy chúng ta có thể lên đi. Ly ông thanh âm từ phía trước chuyển đến. Vạn giới bệnh viện tâm thần 14 chương 14 si ly ra cun thành phố trên đường phố. Hỏa diễm. Kêu rên. Huyết tinh. cùng chưa từng biết nơi nào chuyện đến chó sủa Đây hết thảy nương theo lấy càng lúc càng lớn hạt mưa âm thanh. Hội tụ thành một mảnh huyên náo. Nhưng là huyên náo bên trong lại lộ ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tính mịt. Giảng sáng hắc ám nhất mấy giờ vừa mới qua đi. Cả tòa thành thì lên yu nguyên bao phủ một mảnh nặng nề tử vong khí tức. Xa xa nhà lầu ở giữa lóe ra ưu lượng đèn đuốc. Nhưng cái kia đã không còn là thủ hộ sinh mệnh ánh sáng. Đây là một tòa chỉ có tử vong thành thị Đây là một đầu chật hẹp hẻm nhỏ Tại Gia Cun thành phố Cách này chật hẹp trong đường tắt song song đi hai người đều rất khó khăn Hai bên tường tựa hồ đem hết khả năng đè xuống đi qua đám người Ẩm ướp trên mặt tường dán vào đủ loại các loại quảng cáo rác sười khắp nơi trên đất Nước bẩn chảy ngang Đầy tường vẽ xấu Dù cho không có sông bay mùi hôi thối cũng có một cỗ rác rưỡi buồn nôn vị. Một bộ nữ tính sông bay chẳng có mục đích du đáng tại đầu này trong hẻm nhỏ. Thân hình của nàng rất thon thả. tư thối trên thân thể ăn mặc màu xanh nhạt cao cấp thời trang. Bất quá giờ phút này đã vừa bẩn vừa nát. Vốn nên rất đẹp tóc vàng hiện tại tượng loạn thảo đồng dạng một tút túm treo ở trên đầu. Độ cao thư thối trên mặt lại còn có thể nhìn ra điểm nữ tính hóa trang. Đột nhiên, ba ba ba liên tiếp tiếng bước chân vang lên, dấm lên vũng nước tại trong hẻm nhỏ lộ ra phá lệ rõ ràng. Có thể phát ra dạng này tiếng bước chân hiển nhiên không phải dông bay, mà là người sống loại. Tốt a, rất khó tưởng tượng tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, lại còn có nhân loại còn sống. Mà lại càng để cho người khó có thể tin chính là cách này chạy tới người, lại còn là một cái tiểu nữ hài. Nàng xem ra cũng liền 13-14 tuổi dáng vẻ. chảy ở độ tuổi này bên trong đại đa số nữ hài tử đều sẽ chảy đủ tóc cắt ngang chán. Một thân màu trắng váy liền áo đã sớm tràn đầy vết bẩn. Nếu như trí nhớ không quá kém. Chỉ cần vừa nhìn thấy cô gái này liền có thể nhớ lại. Bởi vì trước đây không lâu. Nàng vừa mới xuất hiện tại ai đa trong tay tấm hình kia bên trên. Đúng vậy tiểu cô nương này chính là A-đa-ông đang tìm mục tiêu si ly. Rõ ràng như thế tiếng bước chân. Tự nhiên là gây nên cố kia nữ tính sông bay chú ý. Nàng tới lui tư thối thân thể. Chuyển hướng bước chân phương hướng. Tấm kia giữ tờn mặt. Vừa vặn đối mặt đối diện chạy tới si ly. Theo lý thuyết. Dạng này một màn phía dưới. Cố này xông bay một giây sau liền sẽ mở ra tràn đầy thịt thối miệng rộng. Nhào về phía cách này đưa đến bên miệng thức ăn ngon. Thế nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là gọi Xi Ly tiểu nữ hài vậy mà liền như vậy thoải mái. Theo xông bay trước mắt chạy tới, mà cố kia xông bay còn tại tại chỗ tới lui thân thể. Tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện đối phương đồng dạng ly đã tải trong thành phố này du đáng tương đối dài một đoạn thời gian Ba ngày vẫn là 4 ngày kỳ thật chính nàng cũng không phải rất rõ ràng Nhớ ký tại ban đầu ngày đó bên trong Tòa thành thị này phát sinh một trận đại lưu cảm giác Tơ hộp tất cả mọi người bị truyền nhiễm tại thông hướng trường học trên đường Toàn bộ trong xe tất cả đều là mang theo khẩu trang người Cùng vung đi không được tiếng ho khan Khi đó Silly rất may mắn, mình không có bị truyền nhiễm, nhưng nàng vẫn là rất nghe lời mang theo khẩu trang. Mà ngay sau đó, không biết phát sinh cái gì, mọi người bắt đầu trở nên kỳ quái. Cái thứ nhất miếng quái, là Fidenazi. Nàng là trong trường học một tên lão sư. Làm Silly đẩy ra mình lớp cửa lúc, nàng ngay tại gặm Miller một cái cánh tay. Tất cả mọi người bị giò sợ ly tự nhiên cũng sống vậy Nàng đi theo đám người chạy hướng thao trường Dọc theo con đường này Tựa như là có người té ngã Tóm lại Có thật nhiều người đột nhiên thoát ly đổi ngũ Làm ly phản ứng khi đi tới toàn bộ sân trường giống như đều trở nên khủng hoảng Những cái kia bình thường rất hữu hào các lão sư bắt đầu trở nên táo bảo Bọn hắn bắt đầu đuổi theo người gầm cắn Một bên phát ra đáng sợ tiếng gào thép Một bên đem người khác nhét vào miệng bên trong Nhưng là rất kỳ quái chính là Từ đầu đến cuối không có bất cứ người nào công kích si ly Nàng không biết đây là vì cái gì Nhưng là nàng yêu nguyên rất sợ hãi Vì lẽ đó Nàng trốn đến trường học phòng ăn miệng thông gió bên trong Cứ như vậy nàng một mực trốn đến hoàng hôn Bà ba không có nghe Mụ mụ cũng không có nghe. Trong thời gian này, nàng duy nhất có thể nghe được chính là gào thép cùng kêu rên. Các đại nhân đang không ngừng chết đi. Mình đang khóc. Dần dần. Cuốn hỏng khóc có chút đau nhức. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần nhỏ. Ngược lại bay tới. Là càng lúc càng nồng nặng mùi máu tươi. Silly biết. Đây không phải mộng. Bởi vì chính mình chưa từng có làm qua thời gian dài như vậy mộng Mà lại Trong mộng hẳn là cũng sẽ không đói Rốt cục Tại sao khi mặt trời lặn Silly leo ra miệng thông gió Đi vào phòng ăn bếp sau Ăn chàn đầy một bàn cá mực vòng Nếu như mụ mụ biết mình ăn nhiều như vậy Nhất định sẽ rất vui vẻ Bởi vì nàng luôn luôn oán trách mình kém ăn Nhưng là Mụ mụ ở đâu ba ba lại tại đây? Từ sau lúc đó, Silly tựa hổ nâng lên một chút dũng khí. Cũng là không phải nói nàng cỡ nào dũng cảm, mà là một người nếu là thật sự tại một hoàn cảnh bên trong dạo chơi một thời gian cực kỳ lâu. Vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm ra một chút nhìn rất lớn mật hành vi tới. Húng hồ, Sili phát hiện những cái kia trở nên kỳ quái thúc thúc đám Azi, giống như đều nhìn không thấy chính mình. Vì lẽ đó cứ như vậy. Sili tại trong thành phố này khắp nơi tìm kiếm lấy cha mẹ của mình. Hoặc là tìm kiếm lấy nàng cũng không biết sẽ là cái gì đồ vật. Nếu như nhất định phải nói. Đó chính là mấy ngày nay. Nàng chính là không có mục tiêu theo một chỗ. Chạy đến một địa phương khác. Trong khoảng thời gian này, nàng nhìn thấy toàn thành người tất cả đều biến thành hành động chậm rãi hư thối thi thể. Trừ cái đó ra, còn có đáng sợ chó. Cùng những cái kia tại trong cơn ác mộng đều chưa từng gặp qua quái vật. Còn tốt, tất cả mọi thứ đều không có công kích mình thậm chí còn có thể chủ động lách qua chính mình. Trừ cái kia bàn chân to nó cùng mặt khác quái vật khác biệt bởi vì Silly cảm thấy nó đang truy đuổi chính mình. Thì thật suy ly không biết hẳn là xưng hô như thế nào quái vật kia Bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng gặp qua đối phương Thế nhưng là si ly thường xuyên sẽ nghe được cái kia nặng nề mà chậm rãi tiếng bước chân còn như như không tiếng thở dốc hoặc là cách tường hoặc là tại đỉnh đầu của mình trên trần nhà tầng nó thường xuyên sẽ thời gian thật dài không xuất hiện để người coi là nó đã bỏ đi Có thể nó xưa nay không từ bỏ. Nó cuối cùng sẽ trở về. Bất luận mình chạy trốn tới chỗ nào. Cái kia tiếng bước chân kiểu gì cũng sẽ đột nhiên. Liện theo một nơi nào đó vang lên. Sau đó truyền vào lỗ tai của mình. Có đến vài lần. ly đều muốn trộm trộm tìm chỗ ngoặt. Nắm trộm một chút cái kia bàn chân to nhìn nàng một cách đến cùng dung mạo ra sao. Nhưng là cuối cùng. Nàng cũng không có lấy dũng khí làm như thế Mà liền tại vừa mới Cái kia tiếng bước chân lại truyền tới Silly bắt đầu chạy Tựa như là trước kia mấy lần đồng dạng Nàng chạy vào một đầu hẻm nhỏ Vượt qua một cái phát ra mùi thối A-Z Cuối cùng chui vào một cái u án nhỏ hẹp trong góc Đông đông đông chậm rãi tiếng bước chân từ xa mà tiến Silly nín thở Nàng biết Chỉ cần dạng này liền có thể tránh thoát bàn chân to đuổi nhào Thời gian một giây một giây trôi qua Đột nhiên ly chừng to mắt Bởi vì Nàng hoảng sợ nhìn thấy trước mặt mình Một cái miệng cống thoát nước Lại đột nhiên bị đẩy ra Một cái dính đẩy máu tươi vương tay ra tới ly cắn chặt hàm răng Nàng rất kiên cường Cũng không có kêu đi ra Thậm chí Nàng còn lấy súng khí. Theo bên cảnh nhặt lên một cây đối với mình đến nói còn tính là rất thô to gậy gỗ. Chiếu vào cái kia leo ra cống thoát nước quái vật chính là phủ đầu một kích vạn giới bệnh viện tân thần 14 chương 15 bàn chân to a ly ông kêu thảm một tiếng. Vừa mới đẩy ra nắp giếng. Hắn liền cảm giác có đồ vật gì nện vào trên đầu của mình. Đau đớn một hồi. Còn tốt mình phản ứng nhanh lên. Bắt lấy hướng lên thẳng bập thăng Bằng không. Thoáng một cái liền đầy đủ đem mình đánh rơi xuống. Làm sao người phía dưới không biết phát sinh cái gì, lập tức hỏi. Ly ông nào có thời gian trả lời. A không đợi mình ổn định thân thể. Cái thứ hai tập kích liền lại theo nhau mà đến. Ly ông kêu to. Dùng cánh tay ngăn trở mặt mình. Mượn đỉnh đầu án trăng cùng tinh quang. Hắn rốt cuộc thấy rõ. Miệng cống thoát nước biên giới. Có một cây gậy gỗ đang không ngừng hướng mình đập tới. Này đừng đánh ta là cảnh sát là người sống sót ly ông hồn. Hắn đương nhiên biết có thể làm ra cầm cây gậy đánh người loại hành vi này khẳng định là nhân loại. Cái kia bổng tử giống như là phản ứng chậm nửa nhịp đồng dạng, lại nện mấy lần nhưng là cuối cùng vẫn là dừng lại. Ly ông lúc này mới chật vật leo ra cống thoát nước. Ngay sau đó. Hắn liền mang theo điểm tức giận. Vừa định chỉ trích một cái cái kia đánh mình người. Thế nhưng là, hắn đột nhiên sưởng sốt. Bởi vì, hắn nhìn thấy, vậy mà là một cái nữ hài. Mà lại, cô gái này nhìn còn giống như nhìn rất quen mắt. Tại một giây sau, Ly ông liền nhớ lại tới. Si, si ly hắn hỏi. Si ly nghe xong. Xứng sở một cái. Mặc dù nàng không có trả lời vấn đề này. Nhưng là cái kia phản ứng đã cho ra đáp án Rất nhanh Những người còn lại cũng đều leo ra cống thoát nước Bọn hắn đều kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài này Thành thị này mặc dù không lớn Nhưng là vừa ra khỏi cửa liền gặp được mình muốn tìm mục tiêu Cảm giác này giống như là đẩy cửa ra Dấm lên trên đường phố cước thứ nhất Lại vừa vặn là ngâm phân đồng dạng Đúng dịp để người hoài nghi Cách này mẹ hắn chính là có người cố ý an bài. Aida ngược lại là cái thứ nhất tỉnh táo lại, nàng hướng Sili đi tới, cũng ngồi sồm ở trước mặt nàng. Ngươi tốt, ta gọi Aida. Ngươi nhất định rõ sợ đi, ta là tới cấu ngươi đi ra. Nàng ung nhu nói đến. Sili theo bản năng lui về sau một bước. Không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Là tại nàng ở độ tuổi này bên trong phủ cập nhất một hàng xã giao tri thức Cho dù ở cách này có thể đụng tới nói tiếng người liền cảm ơn trời đất hoàn cảnh lớn bên trong Nàng yêu nguyên đối người xa là có một tia đề phòng trong lòng Ta, ta không biết ngươi, ta muốn đi tìm ba ba Silly nói Ai đã gật gật đầu Đẹp mắt con mắt một mực nhìn lấy đối phương Nơi này rất nguy hiểm Một mình ngươi là tìm không thấy ba ba mộ mộ Ngươi cần trợ giúp Ta có thể giúp ngươi Ngươi có thể Mang ta đi tìm bọn hắn Ai đa cười gật gật đầu Cũng rối ra một cái tay Ra hiểu Silly có thể tin tưởng mình Silly do dự Liền xem như nàng lại dũng cảm Nhưng là nói cho cùng Nàng cũng chỉ bất quá là tiểu cô nương Mà tiểu cô nương Liền khó tránh khỏi bị xinh đẹp đồ vật hấp dẫn Chính là một loại thiên tính Tại cách này khắp nơi đều trở nên hư thối Bốc mùi thành thị bên trong Cách này ăn mặc lễ phục màu đỏ đại tỷ tỷ Không thể nghi ngờ tựa nhiên là tại trong địa ngục nở rộ một đoá tiên diễm chói mắt đoá hoa đồng dạng Càng xinh đẹp sự vật liền càng nguy hiểm Tốt à Ly làm sao lại hiểu được đạo lý như vậy Vì lẽ đó Nàng chậm rãi dối ra cánh tay Thoát ly ý thức đồng giảng Muốn đi nắm chặt ai đa tay Nhưng vào lúc này Đông Đông Đông một trận tiếng bước chân chuyển đến Mặc dù chậm chặt Nhưng là rất nặng nề Nghe Có thể phát ra loại thanh âm này người Tối thiểu phải có 150 ca Gơm Trở lên Ly ông lập tức bưng lên thương, nhắm chuẩn hẻm nhỏ cuối cùng, đó là cái gì đương nhiên sẽ không có người biết. Silly rục rè hồi đáp, là... Là bàn chân to tất cả mọi người xứng sờ. Bàn chân to là cái gì ly lắc đầu? Ta cũng không biết. Nhưng là ta cảm thấy... Nó đang đuổi ta. Đuổi ngươi Ly ông hỏi ngược lại. Tốt à! Đoán chừng hắn hỏi Silly... Bàn chân to tại sao phải đuổi nàng Nàng cũng không có khả năng trả lời chính mình Bất kể như thế nào Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi Đồ chơi kia nghe giống một đầu tê giác đồng dạng trọng ly ông nói Có thể lời còn chưa dứt Đông đông đông tiếng bước chân kia tựa như là đột nhiên ra tốc Hướng phía bên này xông lại Tiên sư nó Hắn tưởng như là biết chúng ta ở đây ly ông hô to một giây sau oanh một tiếng vang thật lớn. Ngay tại hẻm nhỏ lối vào một mặt tường đột nhiên bị tạc mở. Không, đây không phải là bị tạc mở, mà là bị thứ gì sinh sinh phá tan. Bởi vì lực lượng cùng tốc độ đều quá mạnh. Vì lẽ đó thoạt nhìn như là gặp một trận bão phá. Mà cái kia bụi mù nổi lên bốn phía một nháy mắt. Đám người tưởng như là thấy cái gì đồ vật. Theo vách tường khác một bên vươn ra. Sau đó hung mãnh đem một bộ tải lối vào bồi hồi dông bay kéo vào vách tường bên trong cái hang lớn. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn giỏ đến toàn thân một trận giật mình. Bọn hắn không nhìn thấy cái kia chợt lói lên đồ vật đến cùng là cái gì, nhưng là... Tử lương nhìn thấy. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận. Nhưng là... Kia là một cái tay... Mang theo đủ dài 10cm móng vuốt Bị máu tanh cơ bắp nhóm bao quanh ra Còn có chảy xuống đầm đặc máu tươi cường trắng cổ tay Chính là như vậy một cái đại thủ nháy mắt phá vỡ mặt tường Cũng đem cái kia rông bay kéo vào bóng tối Nếu như dựa theo tay tỷ lệ để tính Cái quái vật này hình thể tối thiểu muốn đạt tới 3m có hơn Mà xuống một giây tại tường khác một bên Cái kia sinh vật đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu to Vượt quá mọi người dự kiến chính là Cái này tiếng kêu to giống như cũng không làm sao quá mức đinh tai nhức ớt Ngược lại càng giống là một nhân loại phát ra gầm rú Bất quá lúc này không có người sẽ còn quan tâm điểm này Cái kia âm thanh gầm rú chỉ duy trì một Hai giây Tiếp lấy liền vang lên bá kiếp bá kiếp Giống như tải gầm ăn chất thịt thanh âm Lập tức Vèo một cái Theo cái kia lỗ thủng bên trong bay ra một khối mang theo một cánh tay đồ vật. Chính là cái kia nữ tính dông bay. Bất quá chỉ có một bộ phận. Nó bị cái kia thần bí sinh vật dùng sức mạnh cường tráng cánh tay đem xé thành hai nửa. Phần eo trở xuống bộ vị tất cả đều không gặp. Chỉ còn lại nứt ra làn ra cùng nửa người trên cơ bắp. Giống như là một khối thấm đầy máu bánh bột lọc đồng dạng. Ba một cách đập vào trên tường. Máu tươi nổ tan, nhụm đỏ cả mặt vách tường, mẹ, nó chạy mau chạy mau ly ông hô to đến. Không quản đồ chơi kia là cái gì? Dù sao theo vừa mấy cách này mấy giây bên trong, nó liền tối thiểu biểu hiện ra hai chủng loại tính. Thứ nhất, lão tử khẩu vị tốt mà lại sinh lạnh không tốt. Thứ hai, lão tử tùy tiện vung tay lên, đó chính là một đài vận tốc 180 xe bọc thép đối diện đối tới. Vì lẽ đó, liền xem như đồ đần cũng có thể biết đối mặt loại vật này, lựa chọn tốt nhất chính là chạy. Nhưng mà... Trong bụi mù, một trận đột nhiên xuất hiện gió mạnh, nương theo lấy nghiền nát đá vụn cùng mùi máu tươi. Quanh một tiếng. Một cách người. Xuất hiện tại mọi người trước mặt. Vạn giới bệnh viện tâm thần 14 chương 16 cho ta chém nó rất khó nói rõ ràng. Trước mặt cách này sinh vật đến cùng là người. Vẫn là mặt khác thứ gì. Tóm lại nhìn thấy hắn về sau. Trong lòng không quản có mánh liệt bực nào cảm xúc. Đều sẽ một nháy mắt bị đánh thành bột phấn. Sau đó thay thế thành một loại lạnh tận xương tùy thuần túy sợ hãi. Tên kia một bên đem đầu hướng phía sau ngưỡng đi. Một bên tại hẻm nhỏ cối trong bóng tối. Phát ra nhân loại có khả năng phát ra thê thảm nhất tiếng gào thét Hắn đã từng là cá nhân. Hơn nữa còn là cái nam nhân, bởi vì hắn có tay có chân, còn có một mái tóc màu vàng kim nhưng là giờ phút này, hắn có thể được xưng là nhân loại bộ phận, chỉ chiếm hắn toàn bộ thân thể một nửa. Ta biết cái này nghe có chút khó chịu, nhưng là hắn nhìn chính là như vậy. Cái này kẻ đáng sợ bên trái thân thể hoàn toàn chính xác thật là cái nhân loại, mà phía bên phải tứ chi, thì đã hoàn toàn bành trướng. Bị bị kỳ quái bộ phận cơ thịt nơi bao bọc Mỗi lần phát ra chu lên lúc Trần trụi lồng ngực liền xét hịt liệt chập trùng Cánh tay phải so cánh tay trái dài tối thiểu có nửa mét Mang theo dơ bẩn xương chẳng móng vuốt theo trên tay lồi ra Mà lại tại đầu vai của hắn còn có một cái to lớn khối u Càng thêm đáng sợ là Cái kia khối u ngay tại không ngừng chuyển động Giống như tại tầng kia ra thịt phía dưới Có vật gì đáng sợ ngay tại ngo ngoe muốn động, muốn chui ra ngoài đồng giảng. Mẹ nó Ly ông vừa mới chuyển qua thân thể, liền lập tức lại quay trở lại. Hắn mới không quan tâm cách đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì đâu. Dù sao cùng hắn so ra. Những cái kia liếm ăn người quả thực liền đáng yêu giống như là nuôi trong nhà nhỏ sữa chó đồng giảng. Ngay tại Ly ông mưu đủ sức mạnh, muốn thời điểm chạy trốn, hắn lại sườn sốt. Bởi vì, liền ở phía sau hắn cái kia lôi tha lôi thôi bác sĩ, giống như cũng không có một điểm muốn chạy ý tứ. Hắn yên tĩnh hút thuốc, từ lấy nghiêm trọng mắt quầng thâm. Nhìn trọng chọc vào cái kia quái vật to lớn. Giao dịch của ngươi cùng trước đó đã nói xong cũng không quá đồng dạng A Tử lương sâu kín nói. Lâm thời thêm điểm thẻ đánh bạc mà thôi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ai đã đáp lại đồng thời. Rút súng lộc ra cũng đem si ly bảo hộ ở sau lưng Ly ông căn bản là không có lý giải hai người kia đang nói cái gì Hắn cũng không có thời gian đi phòng đoán Chỉ có thể liền bỗng nhiên vấy tay cánh tay Thất thần làm gì chạy mau a. Thế nhưng là nhưng không có một người chạy Tiết kiệm một chút khí lực hô đi tiểu bảo bối Ha ly Cun thanh âm chuyển đến Ngươi còn không có nhìn ra Chúng ta bị cái này nữ nhân xinh đẹp cho tính toán tính toán tốt à. Xem ra ngươi còn không có kịp phản ứng. Hany Ban lắc đầu nói đến. Nàng đã sớm biết. Có cái quái vật ngay tại toàn thành tìm Silly. Mà lại. Cái quái vật này hẳn là có một loại nào đó biện pháp. Có thể phát giác được Silly đại khái vị trí. Vì lẽ đó. Chỉ cần chúng ta còn mang theo tiểu cô nương kia. Liện sớm tối muốn cùng gia hỏa này chạm mặt. Không phải ngươi cảm thấy. Lấy nàng thân thủ. Nghĩ tại trong thành phố này tìm một người. Cần chúng ta đám người này hỗ trợ A cái. Cái gì Ly ông xứng sờ, ngươi? Ngươi lợi dụng chúng ta đây không phải rất bình thường A. Lợi dụng nam nhân là làm một nữ nhân xinh đẹp môn bắt buộc. Cun móc ra một cái ống chích. Ở trước mắt lắc lắc. Bất quá ta xem như một ngoại lệ Ta quen thuộc trước tiên đem bọn hắn chơi chết Bởi vì ta cảm thấy đại đa số nam nhân đều thỏa mãn không ta Đang nói, sau lưng quái vật kia đã đình chỉ gào thét Đồng thời từng bước một hướng về đám người đi tới Một cách tay khoác lên ly ông trên bờ vai Kia là tử lương tay Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của mình Sau đó điểm nhiên như không có việc gì bỏ qua ly ông thân thể Không cần như vậy chấn kinh Thân là một cái nam nhân Bị nữ nhân tính toán cũng là môn bắt buộc Năm đó ta cũng tải nữ nhân trên người thiệt thòi lớn Vì lẽ đó Không có gì mất mặt Hô hô Thô lệ tiếng thở dốc quái vật kia Thân thể khổng lồ đã bắt đầu ra tốt Ngay sau đó ầm ầm liên tiếp súng vang lên Ai đã nắm tay bên trong phả ra khói xanh súng ngắn Tốt Đừng ở cái kia lề mề chậm chặt Các ngươi cũng nhìn thấy Lấy chúng ta tốc độ di chuyển muốn thoát khỏi nó là không thể nào À Đúng Nhìn thấy trên người hắn treo cái kia cổ tay mang a Đồ chơi kia là các ngươi có thể hay không tìm tới giải dược mấu chốt vừa dứt lời Tử lương cũng chú ý tới đối phương cái kia người một bên Trên cổ tay một cây khảm nằm lấy chi cổ tay mang Vừa nhìn liền biết Là dùng đến mở ra một loại nào đó cửa điện tử thông hành công cụ. Tốt à, nếu như nói như vậy, vậy cái này chính là ăn oán cá nhân. Tử lương giống như rốt cục nhấc lên điểm hứng thú cho ta chém hắn. Hắn sống đầu đường lưu manh đánh nhau lời dạo đầu đồng dạng. Chỉ vào đã gần trong gang tất quái vật nói đến. Ngay sau đó, liền đón sông đi lên. Ly ông bộ ấp một mảnh bột nhão. Vừa mới mọi người nói lời nói hắn kỳ thật căn bản là không có nghe vào Chẳng qua là cảm thấy một trận đối thoại về sau Cái này đầu ớt tốt sống có tật xấu bác sĩ liền mang theo búa sông đi lên Muốn cùng cách này kinh khủng huyết nhục quái nhân vật lộn Hắn điên à Hắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ mà súng một giây Giống như là vì xác minh mình ý nghĩ Vụt một tiếng Kia là lời khí đâm xuyên nhục thể thanh âm Ly ông Hoàng sợ nhìn xem cái kia đã dừng lại quái vật. Hắn lời chào. Đã theo bác sĩ kia sau sống lưng chỗ đâm ra đến. Một đoạn xương sống chi lăng ra ngoài thân thể. Liên tiếp ra thịt xương cốt tại chảy xuống máu. Tí tách. Đánh ra mặt đất. Bác sĩ kia. Chết ly ông đầu ông một cái. Mặc dù dọc theo con đường này. Hắn đã thấy qua hàng trăm hàng ngàn người chết. Nhưng là. Một cách đi theo mình đi lâu như vậy tươi sống sinh mệnh. Cứ như vậy chết trước mặt mình. Một màn này. Để ly ông trái tim như là bị đại trùi va chạm. Hai mắt nháy mắt bổ sung đầy đủ tơ máu á á á quái vật kia lần nữa sống giận. Cái kia tràn đầy máu tươi to lớn cánh tay đột nhiên hất lên. Tử lương bị mở lỗ lớn thi thể bị quăng ở trên tường. Hoang đường. Đây hết thảy thành phố này, những này người chết quái vật. Đều quá hoang đường Càng thêm hoang đường chính là Người chung quanh còn giống như tại chiến đấu Cái kia cầm ốm chích y tá Vậy mà trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ vặn vẹo dám tươi cười Sau đó cũng đi theo sông đi lên Ấm Ẩm ầm súng vang lên theo nhau Mà đến kia là ai đa trong tay phun ra súng ốm Ngay sau đó Cái kia bác sĩ tâm lý theo trong túi móc ra một cây tiểu đao Chầm rãi đi lên Ly ông thề cái kia thanh tiểu đao ngay cả quái vật kia mặt ngoài thịt nháo đều đâm không thấu. Vì cái gì các ngươi còn không chạy đồng bạn của các ngươi đã chết. Các ngươi chẳng lẽ không có gì tâm tình chập trờn A các ngươi chẳng lẽ không sợ à đúng lúc này. Quái vật kia tựa như là bởi vì rốt cuộc cảm nhận được người sống máu tươi nguyên nhân. Đầu vai khối u bắt đầu thật nhanh chuyển động. Sau đó, một vết nước trầm rãi mở ra. Ly ông cũng rốt cuộc biết. Vậy căn bản không phải cái gì khối u, mà là cách nhìn qua so đầu còn muốn lớn con mắt. Vừa mới vỡ ra cơ bắp còn tại chảy xuống nồng nước, chảy qua con ngươi. Cái kia con ngươi giống như là rắn độc đồng dạng thiết chặt điên cuồng quan sát đến đám người. Một màn này thực tế là quá khủng bố, ly ông hai chân đang phát run. Nhưng mà đây hết thảy còn không có đình chỉ. Quái vật kia tiếng gầm gừ phát sinh biến hóa trở nên càng thêm trầm thấp. Lông tóc nồng đậm mặt ngay tại hạ xuống. Giống như ngay tải dung nhập trong lồng ngực. Tựa như là bị làm nóng ngọn nến. Hoặc là trong điện ảnh hiệu quả đặc biệt. Cái kia sinh vật đầu ngay tải rút vào nửa người trên. trầm rãi tại đỏ tươi làn ra bên trong biến mất. Cùng lúc đó, một chương gương mặt mới ngay tải tạo ra. Nương theo lấy phản phất xương ngón tay gãy thanh âm Gương mặt kia từ phía sau lưng dần dần nhô lên Làn da vỡ ra khe hẹp bên trong Giống như lại có một viên con mắt đang dần dần thành hình Cái quái vật này Mẹ nhà hắn giống như tiến hóa vạn giới bệnh viện tâm thần 14 chương 17 thi biến không quản Cái này buồn nôn tiến hóa đại biểu cho cái gì Tóm lại Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt Quả nhiên Một trận tanh hôi đập vào mặt. Kia là quái vật đơn giản vung lên cánh tay mang theo ra gió. Theo cách này gió bị cùng một chỗ đập tới. Còn có tên kia bác sĩ tâm lý. Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất. Bánh xe tầm vài vòng mới rốt cuộc dừng lại. Ly ông cảm thấy. Hắn tối thiểu đoạn hai cây xương sườn kỳ thật. Cho tới bây giờ. Ly ông vẫn là có cơ hội chạy trốn. Dù sao hắn cũng không có gia nhập chiến cuộc Nhưng là Thân là một người cảnh sát Hắn cái kia tràn lan trách nhiệm tâm để cho mình cuối cùng vẫn là không có đem bọn này người sống sót ném tới nơi này Hắn không hy vọng lại có người chết Càng thêm không hy vọng ai đã chết Vì sao lại nghĩ đến ai đã đâu chính rõ ràng chỉ gặp qua nàng mấy giờ mà thôi Sự nghi ngờ này tại ly ông trong đầu chợt lói lên Sau đó Hắn liền thoát ly ý thức móc súng lục ra. Hung mãnh hướng về kia quái vật xạ kích có thể ngay sau đó. Hắn liền thấy rõ ràng. Đạn xa vào đến quái vật trong thân thể một giây sau. Vừa mới bị tạc mở lỗ máu liền bị chung quanh nhúc nhích tổ chức lớp đầy. Rất hiển nhiên, phủ thông súng ốm đối với quái vật đến nói cơ hồ là không tạo. Được tổn thương gì? Vì lẽ đó, ly ông hơi hơi do dự một cái. Hàm răng cắn chặt bàn tay hướng bên hông ba lô Móc ra một cái cơ bốn bon tới Ách, đúng vậy Ngươi không nhìn lầm Ly ông móc xa cái cơ 4 Mà lại là mang theo tính theo thời gian dẫn bảo trang bị tao bảo loại hình Chính là dùng để nổ hầm trú ẩm cửa chính cái chủng loại kia Ngươi, ngươi từ chỗ nào tìm tới cái này cho dù là ai đã Cũng rốt cuộc có chút chầm không nhấn nhìn chất vấn đến Ly ông sắc mặt vô cùng nghiêm túc tại một cái sơ, tờ sơ binh sĩ trên thi thể tìm tới hắn hô hào đồng thời đã bắt đầu cho bom thiết chí đỉnh thời gian. Kỳ thật lúc đầu, Ly ông là chuẩn bị giữ lại cái này cơ bốn bom nổ tung vách tường hoặc là nào đó phiến mấu chốt cửa chính sùng Nhưng là hiện tại, tựa như là nếu như không giải quyết cái quái vật này, vậy cũng chỉ có mạch suy nghĩ một đầu dáng vẻ. Vì lẽ đó không muốn dùng cũng phải dùng. Nhàn thoại ít nói, ly ông đơn giản đè xuống mấy cái nút về sau, liền đem cơ bốn áp vào bên cạnh trên mặt tường. Này nhanh đến nơi này đến hắn cao giọng hô. Lúc này còn tại cùng quái vật kia chu toàn chỉ có hát ly. Cun một người. Nàng nghe được ly ông hô to âm thanh. Thật nhanh dùng ánh mắt còn lại nhìn sang một chút. Khi thấy trên tường cơ bốn về sau. Đầu tiên là xứng sờ. Tốt à. Nàng một giây sau liền biết. Cái đồ chơi này lại là ly ông từ cái kia xó xỉnh lật ra tới. Cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian bước ra hướng về bom phương hướng chạy tới. Mà quái vật kia gặp người đều chạy tự nhiên cũng gào thét một tiếng đuổi tới. 15 giây. Ly ông đại khái tính ra một cái khoảng cách này. Lập tức đè xuống máy bấm sờ. Sau đó bắt đầu điên cuồng hướng quái vật kia xả kích Tranh thủ đưa nó cùng Hali Cun khoảng cách kéo ra một điểm Rốt cục Cun chạy vào đám người Lúc này Hali Ban tự nhiên cũng đã đứng lên Đi mau ai đã nói Cũng không đoái hoài tới xả kích Một cách ôm lấy sau lưng Silly liền hướng hẻm nhỏ cuối cùng chạy tới Nhưng mà Vừa mới quay người Mọi người liền đều là xứng sờ Bởi vì ngay tại sau lưng trong bóng tối, một thân ảnh cao to chính yên tĩnh quý đầu, không nhúc nhích. Theo gặp phải Silly, đến bàn chân to xuất hiện. Lại đến giờ này khắc này, cách này liên tiếp sự kiện nhìn như rất nhiều. Nhưng là, cơ hồ đều là tại 2-3 phút bên trong phát sinh. Khoảng thời gian này quá nhanh, quá thần trương. Tất cả mọi người đang bận biểu tại công ghi quái vật. Đến mức tất cả mọi người không có phát hiện Luôn luôn đánh nhau đều thích sông về phía trước lão Huy Vậy mà không có ngay lập tức tiến lên Kỳ thật, lão Huy lúc trước cùng liếm ăn người sau khi chiến đấu Liền bắt đầu trở nên kiệm lời ít nói Chỉ bất quá khi đó tất cả mọi người tiến vào trong đường tống ngầm Một không có ánh sáng Đều thấy không rõ Hai là bởi vì cái kia ở khắp mọi nơi mùi hôi thối Cũng không ai nguyện ý đa số lời nói. Vì lẽ đó, không có người nhìn thấy Lão Huy dị dạng. Như vậy đến lúc này, mượn lấp lóng đèn đường. Đám người cũng rốt cuộc phát hiện. Lão Huy thời khắc này làn da đã mơ hồ nổi lên màu nâu xanh. Che kín mạc máu màu đen. Hai mắt cùng mạc đã mất đi nguyên bản trong suốt cảm nhận. Ngược lại biến thành xám trắng. Không hề nghi ngờ Lão Huy thể nội vi rút đã phát tác Đồng thời đã bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn cùng tư duy Mẹ nó hắn bị lây nhiễm ly ông phấn nộ quá Lúc này Cun cùng Hany Ban khẳng định cũng nhìn ra Nhưng là bọn hắn cũng không biết như thế nào cho phải Trên thực tế hai người bọn hắn còn không có hoàn toàn tiếp nhận Lão Huy cũng sẽ bị lây nhiễm chuyện này Đúng lúc này a á một trận gào thét đánh gáy đám người tư duy, đám người trở lại, nhìn thấy quái vật kia đã sông lại. Mẹ nó ai đa mắng? Lão Huy có thể hay không biến thành sông bai nàng không biết. Nhưng là thật sự nếu không đi, vậy mình đám người này không phải bị nó đập thành thịt nát. Chính là bị tạc đạn nổ hôi đều không thừa. Nhưng mà, càng thêm vượt quá mọi người dự kiến sự tình lần nữa phát sinh. Cũng không biết có phải là bởi vì vừa rồi quái vật này tiến hóa nguyên nhân. Tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh không ít. Thân thể to lớn thể hiện ra so vừa rồi còn muốn hung mãnh tốc độ. Vài giây đồng hồ bên trong. Vậy mà mắt nhìn thấy liền sông ra cơ bốn phạm vi nổ trời ạ nó muốn sông ra đến ly ông trở lại hồ. Hắn biết rõ. Nếu như cơ bốn không có nổ đến cái quái vật này. Cái kia lấy nó tốc độ bây giờ. Đám người lại thêm một đứa bé. Tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó. Hắn cũng cũng không tiếp tục che dấu. Trực tiếp đem bên hông ba lô toàn bộ mở ra. Ba. Ba. Ba liên tiếp giòn văng. Ly ông giống như là ảnh thuật đồng dạng. Theo trong túi móc ra một đống pháo sáng một mạch tất cả đều ném về quái vật kia. Phanh phanh liên tiếp tiếng nổ. Cộng thêm chói mắt bạch quang không ai biết ly ông là lúc nào có nhiều như vậy đạn dược. Tóm lại. Cách này liên tiếp bảo phá tựa hồ cuối cùng đem quái vật kia bước về đến trong hẻm nhỏ. Một giây sau oanh một tiếng muốn so pháo sáng lớn rất nhiều tiếng vang Cơ bốn rút cuộc bạo tạc. Toàn bộ cái hẻm nhỏ vách tường nháy mắt bị tạc đổ sụp Có thể là nổ sập thừa trọng tường nguyên nhân. Liên đới lấy thượng tầng một bộ phần kiến trúc mặt ngoài cũng bắt đầu khuyên đảo Đá vụn đánh tới hướng mặt đất Kích thích đại lượng cho bụi Nổ vang âm thanh liên tiếp không ngừng Qua hồi lâu Mới rốt cục an tính lại Mọi người tại cái này đinh tai nhức ớt đổ sụp âm thanh bên trong tỉnh táo lại Bọn hắn nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích hẻm nhỏ Hắn chết A ai đa hoạt đầy trời bụi mù hỏi Ly ông lắc đầu Không biết, nhưng là vì để phòng vạn nhất. Nói, hắn lại móc ra hai viên cao bảo lựu đạn đi hướng phế tích đúng lúc này. Quanh lại một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang, mà nương theo lấy thanh âm này vang lên đồng thời, phát sinh ba chuyện. Kiện thứ nhất. Cái kia mảnh phế tích thượng tầng một khối nghiền nát bức tường bị bỗng nhiên sốc lên. Quái vật kia lấy một loại gần như làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng phương thức hung mãnh đứng lên. Đồng thời con kia to lớn mang theo chân đốt chẳng xương cốt lợi chảo đát lăng không đánh xuống. Mắt nhìn thấy liền muốn đem ly ông chém thành hai khúc. Kiện thứ hai. Một đảo to lớn thân ảnh đột nhiên hoành trước mặt ly ông. Một cái vết dì loang lộ đao mổ heo đón cái kia đánh súng móng vuốt. Gắn gượng chặt vào đối phương trong thịt. Cứ như vậy đem nó đè vào giữa không trung. Thứ ba hiện. Một cây diều chữa cháy theo phế tích tầng sâu trong bụi mù phá không mà đến. Chính xác chém vào quái vật kia vừa mới thành hình không lâu trên đầu. Tiếp theo. Mẹ nó. Một trận như có như không tiếng chửi rùa.